Phần 1.5 Chúc thoải mái gật đầu Ngọn đến này được làm từ mỡ của nhân ngư nghìn năm Đáng ra đã được cháy vạn năm trong mổ tần thủy hoàng Ta bị bỏ sót bên ngoài Không biết tại sao lại lưu lạc tới đây Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Nhân ngư Tiểu hòa thượng dù kiến thức không nhiều Nhưng cũng biết nhân ngư là một truyền thuyết vô cùng đẹp đẹp Sinh sống ở biển lớn Thân trên là người Thân dưới là đôi cá Tiểu Hòa thượng nhìn trúc trước mắt, khói lến tạo thành nàng với thân trên là dáng người, còn thân dưới là làn khói uốn lượn bay lên. "Trúc, cô vốn là nhân ngư à?" Trúc không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười xinh đẹp sao xuyến lòng người. "Tiểu Hòa thượng, thôi tắt ngọn đến này đi, như thế ta sẽ mãi mãi được giải thoát. Ta sẽ đi làm loạn lăng mộ Tần Thủy Hoàng." Tần Thủy Hoàng muốn trường sinh bất lão, nhưng đời người chẳng qua chỉ mấy chục năm. Hạ cớ gì hắn bắt bao nhiêu người cùng chết như vậy? Tiểu Hòa Thượng ngửa cổ lâu có phần nhức mỏi, hắn gần như bị nụ cười của nàng mê hoặc, nhưng lại nhìn thấy bức tượng thần già lam bên cạnh nàng. "Tiểu Hòa Thượng, đơn giản lắm, chỉ cần ngươi thổi một hơi vào ngọn nến thôi." Chúc phụng vàng bay xuống, cả thân hình hư ảo quấn quanh Tiểu Hòa Thượng, từ tai trái bay sang tai phải hắn, bay qua bay lại hạ giọng dụ dỗ. Tiểu Hòa Thượng thấy dung mạo sao động lòng người của nàng bay qua bay lại trước mặt bèn vội vàng nhắm mắt lại, không muốn những lời nói ngon ngọt của nàng làm dao động trái tim mình, Tiểu Hòa Thượng bắt đầu lẩm bẩm niệm: "Kim kim cương, nếu lấy sắc mà gặp ta, lấy âm thanh mà câu ta, là người đó theo đạo ta, không thể thấy Như Lai." Thân hình đang bay lượn của trúc khực lại, "Tiểu Hòa Thượng, ngươi nói vậy là có ý gì?" Thanh sắc tất có tướng có hình có tướng tất là ma, nếu một người dùng sắc quyến dụ tôi, hạ giọng cầu xin tôi, là một người theo bảng môn tà đạo, không thể gặp được Như Lai chân Phật." Trúc vật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh rung động, hòa thượng ngốc, "Bình thường ai dạy ngươi thông kinh thế? Ý của câu này là muốn nói cho ngươi biết, không được dựa vào tướng mạo, thanh âm để đi tìm tấm lòng của Phật, nếu không sẽ bước vào tà đạo, không thể gặp Như Lai." Tiểu Hòa thượng bán tính bán nghi lắng nghe, hắn chỉ là tiểu hòa thượng canh đêm, phương trượng nói tuệ căn của hắn không cao, cũng không có ý dạy hắn kinh văn. Hắn chỉ nghe các sư huynh đọc nhiều nên biết một chút kinh văn, nhưng chỉ hiểu lơ mơ. Chúc Lượn tới trước mặt tiểu hòa thượng, nhìn nhãn cầu đảo loạn xạ dưới đôi mắt kép, bất giác bật cười, trong kinh Kim Cương còn có một câu, phẩm có tướng điều là hư ảo. Nếu thầy tướng mà biết là nó chỉ là không, liền thấy được Như Lai, mọi thứ trên thế gian sinh sinh diệt diệt đều là chân tướng của hư ảo, mỗi người đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, tức là diện mạo vốn có, vì thế tu về diện mạo vốn có mới là chính đạo. Tiểu Hòa thượng thần người suy nghĩ hồi lâu, không nhịn được bèn mở mắt. Chúc ngồi đối diện với hắn, làn khói quấn quanh thân người, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, cuốn lượn lên cao, xoay vần hồi chuyển, quấn quấn quít quít. Tiếng nắng sớm chiếu xuyên qua người nàng, chiếu thẳng xuống viên gạch dưới đất. Thế nào là hư tướng? Đây chính là hư tướng. Chúc Thấy Tiểu Hòa thượng chỉ ngẩn người nhìn mình, nàng chu môi khó chịu nói, "Kiu ủa Yên là người chỉ để ý ngoại hình như ngươi mong muốn." Nói xong nàng hóa thành một đám khói màu trắng xanh, bắt đầu hóa thành một tướng mạo mới, đai áo chỉnh tề, râu đen mặt đỏ, áo choàng màu xanh thẫm dáng rộng, cổ tròn giống hệt như bức tượng thần Già Lam. Thế nào, tiểu hòa thượng? Ta chính là Già Lam Bồ Tát, ta không thiếu một cây đến mà ngươi dâng đâu, mau thổi tắt nó đi. Già Lam Bồ Tát mà trúc biến thành ngay cả giọng nói cũng thu kịch, vang vọng trong đại điện. Tiểu hòa thượng nhìn ảo tượng Già Lam trước mặt, ngồi lâu trước mắt, hai tay chắp lại trước ngực, chậm rãi niệm, nếu lấy sắc mà gặp ta, lấy âm thanh mà cầu ta, là người đó theo đạo ta không thể thấy Như Lai. Like. Rất lâu rất lâu sau, một giọng nói giận dỗi vang lên trong đại điện, "Đồ ngốc." Từ đó về sau, cuộc sống của Tiểu Hòa thượng trở nên đặc sắc hơn. Thực ra hắn là một tiểu hòa thượng bình thường, phạm vi cuộc sống vẫn quẩn quanh Già Lam thần điện, thời gian ăn nghỉ vẫn như cũ. Chỉ là, bên cạnh hắn có thêm một nữ nhân do khói đến hóa thành Mặc dù điều nàng cầu xin chẳng qua chỉ là muốn hắn thổi tắt ngọn đến hắn châm, nhưng hắn vẫn không thể nào đồng ý. Hắn nói với bản thân mình, bởi vì nàng ấy là ngọn đến cuối cùng trong miếu. Đây là ngọn đến cuối cùng, lạng lẹ cháy trong thần điện. Không ai quan tâm tới việc tại sao ngọn đến cháy mãi không hề ngắn đi, tại sao mãi mãi vẫn dài như vậy. Thứ họ quan tâm là tượng thần Già Lam, là kinh Phật, hoặc ngày mai liệu có thể đi hóa duyên làm no cái bụng hay không. Tiểu Hòa Thượng, đời người rốt cuộc dài bao lâu? Đây là câu chúc hay hỏi nhất, cũng là câu nàng chắc chắn sẽ hỏi mỗi khi xuất hiện. Chắc là trong vài chục năm, Tiểu Hòa Thượng luôn trả lời nàng như vậy. Chúc nghe xong liền ngậm miệng lại, có điều sự yên tĩnh cũng chỉ kéo dài nửa ngày, nàng lại bắt đầu xin xỏ hắn thổi tắt đến. Tiểu Hòa Thượng có một lần thực sự bị nàng thuyết phục, nhưng khi hắn vừa định nói với Phương Trượng thì phát hiện ra ông đang đau đầu vì miếng ăn hắn không mở nói được, sinh không đúng thời. Quân khởi nghĩa khắp nơi nổi dậy ngày càng nhiều, mọi người đều không trồng cấy nữa nên không có lương thực. Không có lương thực lại càng muốn khởi nghĩa. Hừm, mỗi lần thay đổi triều đại đều cần chiến tranh, nhưng chiến tranh lại do bách tính gánh chịu. Chúc than phiền như vậy. Tiểu Hòa thượng im lặng lắng nghe, trong lòng thầm nhẩm lại hai lần, như hiểu mà như không. Quả thực hắn không hiểu nhưng có mấy sư huynh không ở lại nữa, vứt bỏ kinh Phật hoàn tục tham gia quân khởi nghĩa. Tiểu Hòa thượng, sao ngươi không đi cùng? Trúc hỏi. Tiểu Hòa thượng ngẩng đầu, hắn đã quen với việc ngẩng đầu nhìn nàng, ban đầu cổ khá mỏi nhưng lâu dần cổ hắn đã quen với động tác này từ lúc nào không hay. Tôi không đi, nhiệm vụ của tôi là không thể để hương hòa trước tượng thần già Lam lụi tắt. Tiểu Hòa thượng đáp. Đầu đầu gỗ. Ngươi có đi ta cũng không bắt được đâu. À không được không được, nhỡ may tên hòa thượng ngốc nghếch nhà ngươi chết trên chiến trường, lẽ nào ta mãi mãi sẽ không được giải thoát. Ngươi cứ ở lại đây thì tốt hơn. Chút đi đi lại lại than phiền như vậy, vừa bất mãn tiểu hòa thượng không có mục tiêu cao xa vừa sợ hắn tham gia quân khởi nghĩa thật. Tiểu hòa thượng im lặng cắn miếng bánh bao không nhân cứng nhắc trong tay, cảm thấy nàng thật ồn ào, lại thật đáng yêu. Tiểu Hòa thượng, đời người rốt cuộc dài bao lâu? Ngày nào chúc cũng hỏi câu này. Có lẽ chỉ bằng chuyện ăn uống thôi. Tiểu Hòa thượng nhìn đồ ăn dặm bớt trong bát, cảm thán vậy. Chúc nghe xong, thời gian im lặng kéo dài hơn trước. Người trong miếu bỏ đi rất nhiều, người cạo đầu vào miếu bỏ đi nhiều hơn. Rất nhiều người tới bước đường cùng bèn cạo đầu đi làm Hòa thượng. Phương trượng lòng giả từ bi, thu nạp hết vào trong miếu, mặc dù ăn không đủ no nhưng những thứ mọi người tự gieo trồng bắt đầu được thu hoạch, có thể gắng gượng tiếp tục duy trì cuộc sống. Mộng Chốc tiểu hòa thực có rất nhiều sư đệ, nhưng nhiệm vụ của hắn vẫn là canh đêm ở Già Lam thần điện, hắn vốn là một người dễ bị người khác lãng quên, nhưng các sư đệ đều biết hắn. Bởi ban ngày khi không ngủ, hắn hay ngồi trước hương án, thành kính ngắm tượng thần Già Lam, cứ nhìn là nhìn rất lâu. Nhưng chẳng ai biết Thực ra là hắn nhìn nàng ở trên tượng thần Già Lam. Trong miếu thường xuyên có hương khế tới cầu xin thần Già Lam phù hộ, chỉ là rất ít người tới cúng vào ban đêm. Một đêm nọ Tiểu Hòa thượng đang ngồi ngẩn ngơ trước cây đèn, không biết từ bao giờ sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một người. Người này mặc đồ đen, tấm mạng như được bao bọc trong hư ảo. Nhìn thế nào cũng không rõ, khiến người khác ấn tượng sâu sắc nhất là con rồng đỏ thẫm được thêu trên bộ áo đen. Đầu rồng thêu ở cổ tay phải, thân rồng uốn lượn trên cánh tay, đuôi rồng được thêu trên vai phải. Tiểu Hòa thượng vốn không nên nhìn người ta chằm chằm như vậy nhưng con rồng này quả thực sống động như thật, khiến hắn không kìm chế được mà muốn nhìn nó lâu thêm một chút. Nhìn lâu như vậy, Tiểu Hòa thượng mới phát hiện ra vị hương khách này không nhìn tượng thần già lam mà đang nhìn cây đến đặt trên hương án. Ngọn nến này rất tuyệt. Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Vị mắt Tiểu Hòa thượng giật giật, không biết phải trả lời ra sao. Bây giờ trúc vẫn chưa xuất hiện, ngọn đến này nhìn không khác gì đến bình thường. Tại sao vị hương khách này lại khen một ngọn đến bình thường? Tiểu Hòa thượng, khi nào không muốn nó nữa, hãy truyền nó cho ta. Vị nam nhân này tự nói, đừng lo lắng phải tìm ta thế nào, khi ngươi không cần nó nữa, ta sẽ tự xuất hiện. Sau đó vị hương khách này nói đi nói lại ngọn đến rất tuyệt rồi rời đi. Tiểu Hòa thượng đuổi theo ra ngoài, nhưng bên ngoài cửa miếu đang mở không một bóng người. Nam nhân đến đi không rõ tung tích, Tiểu Hòa thượng cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy quỷ thần. Hắn mất ngủ một thời gian dài, ngày nào cũng nhìn ngọn lên trên hương án, sợ không thấy nàng nữa. Tiểu Hòa thượng bỗng nhiên trở thành thần tượng được các sư đệ sùng bái. Hắn không biết kinh Phật bọn họ hỏi là chuyện gì, ngược lại bị đám sư đệ coi như thiền ngữ cao siêu khó đoán. Hắn không biết phải giải thích thế nào, hắn vẫn chỉ thích nói chuyện với trúc. Mặc dù khi nói chuyện với trúc, trúc luôn nhắc tới chuyện quên hắn thổi tắt đến, nhưng hắn vẫn thích. Một buổi tối, hắn bị mấy sư đệ vây quanh giảng kinh Phật, đến đêm khuya vẫn không định kết thúc. Đám sư đệ biết nhiệm vụ của hắn là canh thần điện nên một sư đệ tên Trùng Bát tự xung phong đi canh thay hắn. Tiểu Hòa thượng muốn ngăn cản nhưng không tìm được lý do. Hắn sợ người khác nhìn thấy trúc cũng sợ chốc là do hắn tưởng tượng ra, hắn sợ những chuyện này chỉ là một cơn mơ, tâm lý phức tạp khiến hắn không thể nào lên tiếng được. Hắn bị đám sư đệ nhiệt tình vây quanh nói chuyện kinh Phật suốt một đêm. Thực ra đều là bọn họ nói, hắn nghe. Trời tờ mờ sáng, hắn vội chạy tới Già Lam thần điện, phát hiện thấy Phương Trượng đang nghiêm khắc dạy bảo chúng bát sư đệ tối qua canh điện thay hắn. Tiểu Hòa thượng giật thót, tưởng rằng Phương Trượng phát hiện ra chốc của hắn nhưng sự việc còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Tối qua khi canh điện trùng bát bất ngờ ngủ quên, chuột gặm mất một miếng ở chân đến, tiểu hòa thượng đau lòng tưởng chừng chết đi được. Trùng bát sư đệ bị phương trưởng trách mắng trước đông người, tiểu hòa thượng chỉ muốn người bị dạy dỗ là mình. Đến tối, chúng bát sư đệ lén lút lấy chổi đánh tượng thần già Lam, nói thần già Lam ngay cả đồ đạc trước mắt mình còn không quản được thì làm sao quản được điện thờ, quản được thiên hạ. Trùng bát sư đệ không biết lấy đâu ra một cây bút, viết lên lưng tượng thần Già Lam rằng, đi đẩy ba nghìn giảm. Tiểu hòa thượng đều nhìn thấy hết, nhưng hắn không lên tiếng ngăn cản, bởi từ sau hôm đó, Trúc không xuất hiện nữa. Mặc dù tiểu hòa thượng không nhìn thấy Trúc nữa, nhưng ngọn đến kia vẫn cháy như bình thường, không hề giảm mất một phân. Tiểu hòa thượng quay chỗ chuột gạm vào phía sau, dùng sáp đến chảy ra trước đây đắp vào vết quyết ấy, nhìn vẫn giống như một ngọn đến mới. Ông ấy phát hiện ra ngọt đến này vẫn là ngọt đến ấy. Trúc không xuất hiện, tiểu hòa thượng vẫn canh điện hàng đêm, đêm đêm ngắm ngọn nến. Cuối cùng một đêm nọ, trúc lại xuất hiện trước mặt hắn, dung mạo vẫn y nguyên, rạng rỡ hơn người, chỉ là tay áo trái của nàng dường như bị thứ gì đó cắn mất một nửa, thay thế vào đó là một lớp vải sáp màu đỏ sẫm vô cùng. "Dù đầu gỗ, ngươi nói đi, ngươi đền bái ta thế nào đây?" Chúc giận dữ nói, Tiểu Hòa Thượng bật cười ngây ngô, nàng vẫn còn tốt quá. Đồ đầu đồng gỗ, chẳng phải ngươi nói không có tiền mua hương hỏa thay thế sao? Nếu ta dạy ngươi kiếm tiền, chẳng phải ngươi sẽ kiếm được rất nhiều tiền, mua thêm hương hỏa cho miếu sao? Có lẽ sự việc lần này khiến chúc sợ hết hồn, vì thế nàng càng muốn dụ Tiểu Hòa Thượng thổi tắc đến hơn, nhưng những hương hỏa ấy đều không phải nàng. Tiểu Hòa Thượng thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi lắc đầu, chút giận dữ bay loạn xạ trong đại điệt, sau đó dừng lại trước mặt Tiểu Hòa thượng, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Hòa thượng, vậy ngươi muốn gì? Thứ gì ta cũng có thể cho ngươi." "Muốn gì?" Tiểu Hòa thượng sững sờ nhìn dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của nàng, khóe môi mấp máy nhưng không phát ra thanh âm. Phùng sau trùng mắt sư đệ tán tới khẽ hỏi: "Sư huynh, vì sao huynh không đồng ý với nàng ta?" Kim Ngân Châu Ngọc, quyền thế địa vị ông đều không muốn sao? Tiểu Hòa thượng giật mình, biết chắc chắn Trung bát sư đệ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và chút. Hắn bình thản đáp, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nếu không thật lòng cung phục trước Phật tổ, vậy cần để làm gì? Trung bát sư đệ nghe xong lặng lẽ lùi đi. Chút không từ bỏ việc thuyết phục Tiểu Hòa thượng, "Tiểu Hòa thượng, nhiều người muốn làm hoàng đế. Nếu ngươi muốn làm hoàng đế, ta sẽ dạy ngươi làm thế nào." Tiểu Hòa thượng vẫn thờ ơ không chút lay động. Chúc Tường Hán không tin, vội giải thích cặn kẽ toàn bộ quá trình làm hoàng đế như thế nào. Bây giờ thiên hạ đại loạn, tuy nàng ở trong miếu, nhưng lại có thể nói rõ ràng mọi thế lực, làm thế nào để tham gia vào một trong các thế lực đó, làm thế nào tiến hành bước tiếp theo, nàng nói đầy đủ kĩ càng không sót thứ gì. Chúc nói xong, nhìn Tiểu Hòa thượng không chút phản ứng, nàng liền thấy chán, Tiểu Hòa thượng Sự địa làm hỏng tay áo của ta ban nảy đứng ngoài nghe trộn, bây giờ chắc đang chuẩn bị tay nảy lên đường rồi. Ngươi cam tâm nhìn hắn ta làm hoàng đế sao? Trúc ệ ỏi ngồi xuống hương án nói, tần mất thiên hạ, quần hùng nổi lên tranh đoạt, cuối cùng người có tài năng xuất chúng sẽ đoạt được trước. Tiểu hòa thượng nghĩ một hồi lâu mới thốt ra được câu cổ văn này, Trúc bật cười. Lần đầu tiên cảm thấy vị tiểu hòa thượng này cũng có chỗ tiến bộ khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Trùng bát xuất thân Bần Hàn, nếu để ấy thực sự trở thành hoàng đế thì cũng là phúc cho bách tính. Tiểu hòa thượng nghiêm túc nói, mặc dù hắn không tin làm theo mấy lời chúc nói là sẽ được làm hoàng đế, nhưng từ trong đáy lòng hắn hy vọng có người cứu vớt được thời loạn thế này. Quả nhiên Trùng Bát làm thủ lĩnh quân khởi nghĩa, lật đổ triều Nguyên, lập ra triều Minh đổi tên thành Trung Nguyên Trương, lên làm hoàng đế và ngôi miếu có tiểu hòa thượng đã trở thành Hoàng Giác Tự nổi danh thiên hạ. Già Lam thần điện từ đấy hương hòa rất vượng, hương khách nườm nượp, chẳng cần tới ngọn nến cháy mãi không tắt kia nữa bởi hàng trăm ngọn nến khác đã thay thế nó. Sau ca hát đăng cơ không lâu, tân đế ngự giá Hoàng Giác Tự, hạ lệnh tìm một cây đến từng bị chuột cắn trong hàng trăm cây đến này. Khi tiểu hòa thượng bị đưa tới trước mặt trùng bát sư đệ, Hắn nhìn thấy ngọn đến bị quan binh cướp đi vẫn lặng lẽ cháy. Phần ngụy trang ở chân đến bị phát hiện và lấy đi để lộ ra vết huyết xấu xí. Ngươi có thể khiến nữ nhân đó xuất hiện được không? Trùng vát trước đây là sư đệ, bây giờ là hoàng đế, hỏi gấp gáp. Tiểu Hòa Thự thành thật lắc đầu, "Chúc xuất hiện hay không đều do nàng tự nguyện, hắn không thể kiểm soát được." Hoàng đế chau mày, "Ngươi xuất ra không nói dối?" hắn cũng không truy hỏi lời này rốt cuộc là thật hay giả. Chuyện ngọn đến này là sao? Chẳng phải nàng ta muốn tự do, muốn giải thoát, chỉ cần thổi tắt ngọn đến là được sao? Tại sao chấm thổi thế nào cũng không tắt, dùng nước té cũng không được. Tiểu Hòa thực chợt hiểu ra tại sao trúc luôn bám lấy hắn. Hóa ra chỉ có người đốt ngọn đến này mới có thể thổi tắt được nó. Sư Vinh mong nghĩ cách để nàng ta xuất hiện, chấm muốn gặp nàng ta. Hoàng đế vẫn gọi hắn là sư huynh, đây là sự đãi ngộ hiếm có, nhưng tiểu hòa thượng vẫn thành thật lắp đầu, hắn thực sự không làm được. Hoàng đế từng đứng bên ngoài điện giả lam nghe trộm chúc dùng tiền tài mê hoặc tiểu hòa thượng, cách dùng kim tiền mê hoặc đương nhiên không có kết quả. Nhưng hoàng đế có thể nghĩ ra các biện pháp khác. Trong mật thất của hoàng giác tự, tiểu hòa thượng bị đánh dập bằng roi ra thương tích khắc người. Hoàng đế. Hoàng đế vốn nghĩ dùng cách này có thể ép Trúc xuất hiện, nhưng trên chiếc vàn trong mật thất, ngọn nến vẫn lặng lẹ cháy. Tiểu hòa thượng nghiến răng cố không phát ra tiếng, hắn không biết Trúc có nhìn thấy không, nhưng hắn không muốn nàng nghe thấy. Trùng bác sư đệ đã thay đổi, không chỉ đổi tên, mà cả con người cũng thay đổi, trở nên tàn ác thâm độc, không từ thủ đoạn. Hoàng đế nhút tiểu hòa thượng và Trúc trong mật thất, trước khi hắn ngất đi, một làn khói nến bay tới trước mặt hắn. Biến thành gương mặt quan tâm của Trúc, Tiểu Hòa Thượng, đời người giúp phục dài bao lâu. Hắn nghe thấy nàng vẫn hỏi như mọi lần. Sao nàng lại thích hỏi câu này thế chứ? Tiểu Hòa Thượng mơ mơ hồ hồ nghĩ. Gắng gượng một hơi, đáp, đời người. Chính là, trong một hơi thở, Trúc giật mình, ánh mắt trở nên phức tạp. Còn Tiểu Hòa Thượng không còn sức nhìn kỹ thần thái nàng nữa. Hắn bất lực nhắm mắt lại. Trong cơn hỗn mê vẫn thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tiểu Hòa thượng cố gắng mở mắt, thấy mình đang được bao bọc bởi đám khói đến dày đặc. Hắn vẫn nằm trong mật thất, trên người đầy vết thương hở miệng, đau đớn khó chịu, nhưng hắn vẫn hé miệng mỉm cười, bởi ngọn nến đang cháy trên bàn vẫn là ngọn nến thuộc về hắn. Hắn không nhìn thấy bóng trúc đâu, bao quanh hắn chỉ là đám khói đến này. Nhưng ngọn nến dường như phát hiện hắn đã tỉnh, ngọn lửa bèn chao đảo. Hói đến trở nên dài ra, luồn ra ngoài qua khe cửa, là chúc đang chỉ đường cho Tiểu Hòa thượng chạy trốn, hắn hiểu ý liền đứng dậy. Mặc dù từ nhỏ lớn lên trong ngôi miếu này, nhưng hắn không biết có một con đường bí mật ở đây. Có lẽ do trời cao phù hộ, có lẽ chẳng ai coi hắn ra gì, Tiểu Hòa thượng gắng gượng cơ thể bị thương nặng, mang chúc trong miếu tự được bảo vệ nghiêm ngặt ra ngoài. Vì ta mà rời khỏi ngôi miếu ngươi đã thờ phụng bao năm, không hối hận sao? chúc bay bên cạnh hắn, hỏi một cách mơ hồ và bi thương, không hối hận. Trong đêm tối như mực, tiểu hòa thượng nâng ngọn nến, chạy miết trong núi sâu. Môi miu ấy vì sự đệ mà biến chất. Hắn nhớ lại tượng thần già lam bị dát vàng trong lòng chợt thấy buồn. Bất kể bề ngoài dạng đỡ bóng bảy thế nào, đằng sau lớp dát vàng ấy vẫn là tượng thần bị phá hoại. Vì ta, vì thương nặng thế này, ngươi không hối hận sao? Chúc cúi đầu nhìn vết máu trên mặt đất, hậm hực hỏi. Không hối hận, Tiểu Hòa thượng loạng choạng, suýt chút nữa ngã lăn ra đất, nhưng hắn vẫn giữ vững ngọn đền. Đám binh sĩ đi tìm hắn đang dơ cao ngọt đuốc, bao vây cả ngọn núi. "Thổi tắt ta đi, nếu không bọn họ sớm một sẽ theo ánh đến mà tìm thấy ngươi." Chúc khuyên hắn. Lần đầu tiên, không phải vì bản thân mình mà vì tên ngốc này. Tiểu Hòa thượng chăm chăm nhìn nàng, cuối cùng giơ tay lên, thần thái phức tạp vừa như giải thoát vừa như bị dịch hiện lên trên gương mặt chúc, nàng từ từ nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng kết thúc. Nàng mong mỏi chờ đợi giây phút này đã lâu, tại sao trong lòng lại quyến luyến thế? Trước mặt chúc xoẹt qua hình ảnh lần đầu tiên gặp mặt tiểu hòa thượng, khi ấy hắn vẫn còn là một thiếu niên. Một lúc lâu sau chúc vẫn không cảm thấy có gì thay đổi. Nàng không hiểu, mở mắt ra, trước mặt nàng tối om không có chút ánh sáng, nhưng mượn ánh trăng nàng nhìn thấy rõ mồn một. Từng làn khói xanh tạo thành nàng đang bay lên qua kẽ tay của tiểu hòa thượng. Hắn đã dùng cả bàn tay mình để bao bọc ngọn lửa trên cây nến. Ngọn lửa vô tình đang liếm láp lòng bàn tay tiểu hòa thượng, dường như giữa các ngón tay đều có thể nhìn thấy ánh lửa tàn ác. Tại sao? Chút bụi vội vã bay qua bay lại quanh người tiểu hòa thượng, muốn ngỡ bàn tay hắn ra nhưng nàng bất lực phát hiện ra khi tay mình chạm vào hắn sẽ biến thành khói xanh. Tiểu Hòa Thượng mồ hôi nhễ nhại, đau đớn tới mức mặt méo đi, nhưng vẫn nở nụ cười hiền hậu. Chúc ngây người, bây giờ nàng mới để ý, Tiểu Hòa Thượng trong ký ức của nàng đã trưởng thành rồi. Tiểu Hòa Thượng đã trở thành một nam nhân tuấn tú cao lớn, biểu cảm u chỉ ngờ nghịch trước đây đã không còn, thay vào đó là vẻ cương nghị. Mồ hôi chảy xuống theo gò má hắn có thể tưởng tượng ra hắn đang phải chịu đựng nỗi đau khó diễn tả được bằng lời, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhìn nàng mỉm cười. Chúc bỗng nhiên nhớ ra, bao năm qua tiểu Hòa thượng vẫn luôn như vậy.